lúc bây giờ xuân mấy ngày tiền, nghiêm sơn bận trộn hội họp với các tướng chuẩn bị lên đường quân xấu ước tính tổn thất chuẩn bị bổ sung đường thảo lửa ngựa và bổ nhiệm quân sự bên cạnh vương còn có hoàng tiểu hoa phương dung đào kỳ giúp đỡ như những thảm tướng khiến cho vương cũng bớt mệt mỏi các tướng lĩnh thấy lĩnh nam vương cùng với sự đệ sử muội của nàng đồng tâm giúp vương ra hết lòng họ xin cảm tình nhất là phương dung Nàng chủ trương cần được đọng tướng sĩ, nên nhất nhất, lỗi lầm của họ, nàng cố nhờ thiểu hoa tìm cách che chở cho. Năm ngày sau, đào kỳ báo cho Nghiêm Sơn biết đã mời đủ các vị anh hùng về cối sang nhưng Nghiêm Sơn muốn. Nghiêm Sơn gọi ủy viễn tướng quân vào dưới trướng rồi dặn. Ta có việc đi xa một ngày, mọi việc nhất thiết do đại ca thành ta giải quyết. Bất cứ ai hỏi ta với Vương Phi đi đâu, đại ca trả lời rằng ta đi mê linh có chút việc riêng. Đúng nhất Phương là người đứng đầu hợp phố Lục Hiệp. Đối với Nghiêm Sơn, về lý thì ông là thuộc hạ, nhưng về tình là sư huynh đệ trong cùng một phái. Cho nên, nhất nhất mọi việc, Vương đều nhờ lưu thay mặt. Phương Dung hóa trang Nghiêm Sơn thành một ông già, tiểu hoa thành một bà nhà quê, rồi lên đường đi Cối Giang. dọc đường đi, Nghiêm Sơn hỏi đào kỳ. Đến Cối Giang, sư đệ định họp ở đâu? Phương Dung đáp thay. Tốt hơn là ta trèo thuyền ra giữa sông mà họp. Ta gọi phải tranh phòng. Nghiêm Sơn mới dặn, gặp các vị anh hùng, tiểu sư đệ cứ đóng vai chủ động hết. Chỉ khi thuyền ra giữa sông, ta mới ra mặt. Như vậy mới giữ được chuyện cơ mặt. Tiểu Hoa là vẫn Nghiêm Sơn, việc gì Vương cũng nói với nàng. Đây là lần đầu tiên Vương không thổ lộ trước nội dung buổi họp. Bốn người tới cối sang, Nguyễn Trăn ra tận cổng đón vào. Ông đưa mắt hỏi Đào Kỳ về Nghiêm Sơn và Tiểu Hoa. Đào Kỳ mới trả lời. Thưa bố, đây là hai vị nông dân trình bày nhiều tin tức cơ mật trong buổi họp này. Đào Kỳ gặp lại bố, chàng mừng lắm, chạy đến bên ông hành lễ Thưa bố, còn thấy bố trẻ đại hơn trước ít tuổi, không biết mẹ và cậu vợ con có được an khang không? Đào Thế Kiệt soát đầu Đào Kỳ. Cả nhà ta vẫn bình yên con ạ. Đào Kỳ chắp tay chào mọi người. Thưa khất đại phu, nam hải sư bá, mai động sư bá, đặng đại ca, nhị trừng tỷ tỷ tại hạ cả càn dám mời các vị về họp khẩn cấp vì vận mệnh lĩnh Nam sắp chuyển hướng. Cuộc họp cần bảo vệ điều cơ mật. Xin mời các vị xuống thuyền, chúng ta ra giữa sông và họp. Các vị anh hùng thấy đào kỳ nhỏ tuổi mà đã làm được nhiều việc vĩ đại, nên nghi chẳng mời họ về họp kỳ này để bàn việc khởi binh. Trên thuyền có các Đại Phu, Nam Hải Đưa Hiệp, Nguyễn tam Trình, Nguyễn Trát, Đặng Tỳ Kế, Trừng Trắc Trừng Nhị, Đào Thế Kiệt, Đào Kỳ Phương Dung, Rào Lòng Nữ Trần Quốc. Đám anh hùng lĩnh nam ngạc nhiên khi thấy có một cặp vợ chồng nhà quê đi theo không nói một câu nào. Đào Thế Kiệt là người tinh tế, nhìn lưng bà lão nhà quê thấy quen quen. Xong ông không ngờ đó chính là thiểu hoa. Thuyền đi ra giữa sông, Phương Dung nói với Trần Quốc. Trong thiên hạ, không có ai giỏi thủy tính bằng sư bội Chúng ta họp trên này, biết đầu có giàn tiếng nghe trộm, với phiền sư bội bơi vòng quanh thuyền canh trường dùng Một lần nữa Trần Quốc được coi trọng, năng mừng lắm hướng quần hùng hành lễ, rồi nhảy ùm một cái xuống sông. Đạo kỳ là người đứng bởi các anh hùng, chàng đứng dậy chắp tay mà nói, Thưa các vị anh hùng lĩnh Nam, tôi trả người tài nông, ngặt vị đất lĩnh Nam có rất nhiều biến chuyển trọng đại, nên lớn mặt to gan, mời các vị về đây để đạt đạo mà biến chuyển đó. Nói xong, chàng chỉ vào Kim Sơn Thiểu Hoa, Nghiêm Sơn lên tiếng, Tài hạ chính là Nghiêm Sơn, trường bồn phái Quý Lâm và tiện đội là Hoàng Thiểu Hoa, Xin ra mắt các vị anh hùng. Vương nói đến đó, các anh hùng bật lên tiếng ồ. Vương nói tiếp, vì sợ tay mắt giàn tế, tại hạ nhờ đào sư đệ đứng ra tổ chức của họp này. Xin các vị lượng thứ cho. Anh hùng lĩnh nam có mặt đều biết nghiêm sơn, được phong đặt tả tướng quân, tương lĩnh nam vương. Bây giờ vương mời họp về, thì đại xưng danh là trưởng bồn quý đâm, thì biết vương muốn dùng tình võ đâm bởi họ. Tất cả đều cảm thấy có điều gì trọng đại sắp xảy ra rồi nghiêm sơn nhìn khất đại phu mai đồng hồng viện tam trinh rồi rút ra một bọc một cuốn sách nhỏ bìa ra hai tay trịnh trọng đưa phương dung đây là giả phả của nhà ta sư buổi hạnh đọc cho chư vị nghe phương dung tiếp lấy trịnh trọng mà đọc đến trang cuối nàng kính cẩn gặp lại đưa cho nghiêm sơn vương cầm lấy mà cất đi rồi nói phạm làm con thì không được quên lời di trúc của tổ tiên tại hạ quyết đi theo di trí của tiền phụ vì vậy tại hạ mời các vị đến đây cầu các vị bắt tay cùng tại hạ, bắt tay vào việc." Vương quay lại nhìn Trừng Nhị Vương Dung Đào Kỳ và nói, "Bây giờ sư đệ Sư Bội, hết thắc mắc tại sao, từ ngày sang đây đến, đến giờ, ta thẳng tay trừng trị, sư tử không biết bao nhiêu tham quan gửi hắn, ta đã xử tử bốn trong 6 thái thú, ta giao trọng trách quân sự cho người Việt, giao chức vụ đô úy đầu sát cho người Việt." Trừng Nhị Sư Bội là người trí lớn trồng rộng nhìn xa. nếu Sư Bội ở vào địa vị của ta, Sư Bội sẽ làm những gì? Cái người Hán chống ta, mà Thái Hậu muốn hại ta. Người Việt nhìn ta là tên Hán cướp nước, là tên chó ngu Vương nhìn Phương Dung. Ngày nọ trong rừng ta đấu võ với cất đại phu bị thua. Cất đại phu bắt ta phải làm cho người một việc. Ta đem chuyện này nói với người. thân thấy người cao biết mấy, ta lại đấu võ thù người, vậy mà người quỷ phục lại ta, cũng vì đã đó. Vương lại nhìn đào kỳ. Tiểu sư đệ, ngày nọ ta bị mai động hầu Nguyễn Tam Trinh bắt trên sông. Đúng ra, ta phải đem quân san bằng tràng mai động. Thế mà ta lại quý trọng người. Chính người cũng không hiểu. Ta phải đem chuyện này nói với người. Người vội quỳ thụp xuống đất lại ta. Và đứng ra gả sư tỉ tiểu hoa cho ta. Cũng vì đại đó. Đến đây các đại phù nói lớn. Các vị hãy theo lão phu cùng cúi đại nghiêm đại hiệp. quân hùng cùng sụp lãnh nghiêm sơn. Vương đại yên cho họ hành lễ đổ tám đại rồi nói. Các vị trở về, cứ tiếp tục việc của các vị. Chuyện hôm nay không được tiết lộ với bất cứ ai. Ngày mai, tôi có buổi họp với các tướng lĩnh, mời các vị cùng về lùi lâu họp cho. Buổi họp đến đây chấm dứt, Phương dùng ra đầu thuyền gọi. Dào lòng nữ, xong rồi, cảm tạ sư mội. Âm một tiếng, dào lòng nữ từ dưới nước vọt lên cao, đạp xuống thuyền. Tay nàng cầm hai sâu cá, nào cá chép, nào cá trắm, cá rói. Còn Thảo cũng còn dãy ruộng. Nàng nói tiếp, em biết họp xong các vị sẽ đói, nên bắt cá tươi mang lên làm thịt. Khiệp, ca sông hỏng khó bắt ghê, ca ở thiên trường, em chỉ chớp mắt một cái đã bắt được rồi. Ca ở đây phải dùng dao lòng cẩm ná mới bắt chúng được. Ngay chiều hôm đó, Nghiêm Sơn cùng Thiều Hoa, Đào Kỳ, Phương Dung trở về Duy Lâu. Hai hôm sau, Lưu Nhất Vương trình cho Nghiêm Sơn biết, các thái thú đồ sát đồ úy, đốc bù quần trưởng, sư trưởng đều đã tề tựu đủ. Vương ra lệnh cho họ tức thì Trong đại thành đường phủ lĩnh Nam Vương, giáp sĩ gươm giáo sáng ngời canh gác vòng trong vòng ngoài bao hồi chương trống vang lừng lĩnh nam vương bước vào trướng ngồi vào ghế bọc giả hộ vương để thành thượng phương bảo kiếm lên bàn dõng dạng nói kiên vu thiền tử phòng cụ già tước lĩnh nam vương tả tương quân trường quản bình mã lĩnh nam kinh châu ích châu hán trung trường an và lương châu đi phả thục trước khi lên trưởng cô già quyết định bổ nhiệm từ ngày hôm nay như sau ủy viễn đại tướng quân lưu nhất vương phòng tước long biên đình hầu thầy cô giặt tổng trấn định nam được toàn quyền quyết định thay cô già lưu nhất vương tiến lên lại tạ nghiêm sơn lại nói tiếp hợp phố nhị hiệp là lư dương lĩnh chức thái thú nhật nam bởi nguyễn thành công tiên sinh làm đô úy đệ tử đàn lê anh tuấn giữ chức đồ sát kiêm đốc bưu hợp phố lục hiệp tiết bảo là thái thú cửu chân huyện úy ngọc đường trần dương đức thăng tên đồ úy huyện úy nghi sơn đảo nghi sơn thăng tên đồ sát kiêm đốc bưu các chức sắc giao chỉ không thay đổi Hợp vũ Tam Hiệp, Hà Thiên làm thái thú quê lâm mời đặng thi kế tiền sinh ý. tiên sinh làm đổ úy, mời Trương Đằng Giang tiên sinh làm đồ sát kiểm đốc bưu. Hợp vùng Vũ Hiệp, Phùng Đạo Hiểu, thăng lên làm thái thú Nam Hải, mời đệ ngũ Thái Bảo Sải Sơn, Vũ Công Chất dùng chức đổ úy, mời đệ thất Thái Bảo Trần Quốc Hương dùng chức đồ sát kiểm đốc bưu. Ngừng một chút, đoạn chẳng nói tiếp. Căng cựu thái thú đổ úy đổ sát đốc bưu, đừng thăng đại tướng quân. Điều động bản bộ binh mã theo cô gia Tùng Trình Lập Công Cô gia quyết định chia binh mã ra làm 3 đạo phạt thục Đạo thứ nhất do xã kỵ đại tướng quân Ngô Hán chỉ huy Điều động binh mã Hán Trung, Lường Châu, Trường An đánh vào Hán Trung Đạo thứ nhì do đại tư mã Đặng Vũ chỉ huy Điều động binh mã Kinh Châu theo ngã xuyên khẩu tiến vào thục đạo Đạo thứ ba là đạo Lĩnh Nam, đạo chủ đực Điều động binh mã của Lĩnh Nam Đạo này cần phải có người võ công vù địch, lào thông bình Pháp hiểu biết hết nhân vật lĩnh nam và là người thân tín của cô gia, cô gia quyết định cử sư đệ của phương phi là đào kỳ lãnh chức trình viễn đại tướng quân nghiêm sơn quy truyền trao ân tín cho mọi người rồi vương hướng vào cử tọa mà nói cô gia có một quyết định mà tự cổ trí kim chưa bao giờ có cô ra quyết định bày nguyễn phương dung nữ hiệp làm đệ nhất quân sư mời trừng nữ hiệp làm đệ nhị quân sư mời phùng vĩnh hoa nữ hiệp làm đệ tam quân sư Các quản hán Việt đều đã nghe danh tiếng đào kỳ Phương Dung trừng nhị từ đâu, không ai ngạc nhiên lắm. Nhưng khi nghe đến tên Phùng Vĩnh Hoa, họ nhìn nhau ngơ ngác, song họ vốn phục tài của Nghiêm Sơn nên nghĩ rằng Vương Gia cử người chắc không bao giờ lầm. Nghiêm Sơn lại hỏi các tướng, còn ai có ý kiến gì không? Phương Dung bước ra khỏi chỗ rồi nói, Vương Gia chỉ đem bản bộ bình mã đỉnh nam về đánh thục, tôi trộm nghĩ không đủ Vương Gia hiện có ba việc lớn cần phải làm ngay lập tức các tướng hán biết nàng là phu nhân của sư đệ lĩnh nam vương phi được vương phi cưng chiều như con đẻ kiến thức nàng siêu quần vượt chúng còn võ công cao cường không tưởng tượng được trước họ khiếp phục lê nghĩa nam mai huyền sương hoàng đức tiết là đệ nhất danh gia kiếm thuật lĩnh nam vậy mà phương dung chỉ bấy chiêu hạ bọn này trong đại hội tây hồ bây giờ nghe nàng phát biểu ý kiến họ đều mà cố gắng lắng tai nghe phương dung bây giờ nói tiếp việc thứ nhất vương mang quân đi chuyến này với tất cả sự ước vọng của kiên vũ hoàng đế vương không được thất bại vì thất bại thì công tôn thuật sẽ cử bột đạo bình trình phục lĩnh nam giải đất này sẽ trở thành phiền lũy của thục bây giờ thuật chỉ cần tiến quân từ lĩnh nam vòng theo bờ biển mân việt đánh vào phía sau kinh châu đạo quân của đại tử mã đặng vũ sẽ trở thành lưỡng đầu thọ địch nếu đặng vũ tan lạc dương không còn nữa vương tiến quân dựa vào lương thảo bình lính bổ sung của lĩnh nam vậy trước khi tiến quân phải có phương pháp giữ vững gốc trễ đạo dùng binh cần nhất là ăn lòng sĩ tốt lương thảo đầy đủ xưa cao tổ xuất quân an tâm vì có thừa tướng tiêu hà chu cấp đầy đủ lương thảo vậy đây vương gia cần ăn lòng sĩ tốt đã muốn ăn lòng sĩ tốt vương gia đã làm gì và làm đến mục nào rồi các tướng sĩ cùng gật đầu công nhận lời của nàng nói là đúng nàng để mọi người xì sầm một lúc rồi nói tiếp điều thứ nhì cách này mấy tháng Đại hội Tây Hồ đề cử các gia, phái cùng đi với vương gia sang Trung Nguyên xin triều kiến hoàng thượng, xin thụ phong. Các gia, phái đều chuẩn bị đền đường. Trước kịp vương gia tước công, phải dẫn cao nhân các phái sang Trung Nguyên xin phong. Nay vương gia là vương thì toàn quyền, xin vương ban trong một lời. Chỉ một lời của vương gia cũng đủ để mời tất cả các cao nhân cùng tòng trinh đánh công tuần thuật. Nghiêm Sơn gật đầu, quân sư nói rất đúng, vậy cô giáo quyết định. Kể từ ngày hôm nay, bãi bỏ ngũ lệnh trên toàn cõi định Nam. Luật nhà Hán do Thừa tướng Tiều Hà soạn thảo được áp dụng trên toàn cõi đất đỉnh Nam. Người Hán, người Việt hoặc các sắc dân khác sinh sống trên đất đỉnh Nam đều có quyền lợi ngang nhau. Các chức quản lớn nhỏ sẽ trao cho người tài đức được dân chúng mến bộ. quân hùng lĩnh Nam có mặt, bộ thầy hoàn Hồ rúng động cả sành đường. Trên tiếng hoàn Hồ dứt đi, nghiêm sườn nói tiếp, trong khi cô gia trình phạt thục, thái thú tùy nghi bổ nhiệm các chức vụ cho người Tài Đức. Từ trước đến giờ, huyện định là người Hán. Này theo quyết định trên, các thái thú có thể bổ nhiệm người Việt. Tuy nhiên các huyện úy cũng như các chức vụ khác do đích thần cô già quyết định. Khi vắng mặt cô giả, các thái thú không được tự ý thay đổi. Nếu hỏng phạm tội thì phải trình ủy viện đại tương quân lấy quyết định và không được tự chuyên. nghiêm Sơn đưa ra quyết định này vì Vương không muốn tô định lỗng đoạn khi mắng mặt Vương. Vương lại nói tiếp. Công tuần thuật, khéo chiều hiền đạp sĩ nên võ sĩ theo về rất đông. Võ công cao như sầm bành, phùng dị mà còn bị đánh bại. Vậy cô ra phải nhờ anh hùng lĩnh nam ra tay giúp sức. Việc này cô ra nhờ đào tiểu sư đệ, mời các cao nhân tùng trinh cũng đã tạm xong. Về bình mã ta có sẵn hai đạo Hán, Trung, Kinh Châu. nay có thêm đạo lĩnh nam nữa. riêng đạo lĩnh nam ta có 19 quân bộ, 19 sư kỵ, tổng số gần 30 vạn người. Trong binh pháp con nói, bình quý hổ tinh, bất quý hổ đa sắp sĩ của ngô hán trên 20 vạn mà bị quân thục đánh bại Giáp sĩ của đặng vũ trên 25 vạn mà cũng bị 20 vạn quân của công tôn thuật đánh bại bây giờ ta có trên 30 vạn tình binh hợp với số quân còn lại của hai đạo kia lo gì mà không thắng công tôn thuật mai này nhân bởi họp với các cao nhân võ học của lĩnh nam cô già sẽ đánh thức mời bọn họ tham gia cuộc tiêu phạt công tôn thuật vậy đã tất thắng của ta không còn điều gì đáng nghi ngờ nữa cuộc họp vừa tan Phương Dung đến trước mặt Tô Định, nháy mắt mà ra hiệu. Từ ngày sang đất Đĩnh Nam, Tô Định dựa thế mã Thái Hậu, chống Nghiêm Sơn nhiều đặn. Vừa qua, y kích Lê đạo sinh đánh úp Nghiêm Sơn bị thất bại. Sòng quái thuyết phục các nơi phản Nghiêm Sơn đã bị bắt. Huyện úy Lục Hải Hoàng Đức Phi là tay chân của Tô, bầu sát Nghiêm Sơn, đã bị Nghiêm Sơn chặt đầu. Ngày đêm y lò ngay ngáy không biết Nghiêm chặt đầu cách trước lúc nào. Trong buổi họp hôm nay, không thể Nghiêm đã động gì đến. Y mới gỡ được mối đò bấy lâu này Người mà y sợ nhất là Đào Kỳ Phương Dung thì trong buổi họp Cả hai luôn nhìn y mỉm cười Bây giờ Phương Dung nháy mắt ra hiệu Y biết nàng muốn nói chuyện riêng với y điều gì đó Nên y đi chậm lại phía sau Phương Dung tiến lên ngang tô Nhắt vào tay của y một miếng giấy Tổ định đoán có điều cờ mật Về dinh y mở giấy ra coi Chỉ thấy vòn vẹn có mấy chữ Tổ là bá Cháu là bạn với tổ công tử suốt ba năm trong đi rõ xét tin người này đã biết được mong gặp trường đạo bá để trình bày đào kỳ và phương dung kính bái tôi định hồi hộp ngơ ngác nghĩ thầm còn ta bị ngũ kiếm hay ai bắt giam chính ta cũng không rõ không biết sao hai người này đã có tin tức từ là mở như vậy không biết con ta còn sống hay đã chết vậy ta phải tìm gặp hai người này mới được cả hai là sư đệ sư muội của lĩnh nam vương phi ta cứ đến vương phủ gặp họ không khó gì ngồi trong dinh Tô Định đem mảnh giấy ra cùng vợ bàn luận. Vợ Tô Định mới nói, trước đây nhân chứng đều nói, con của ta đi cùng một nam một nữ người Việt, không lẽ là Đào Kỳ và Phương Dung? Nếu vậy, vụ nghị án này có thể sáng tỏ được rồi. Cả hai đang văn khoăn bàn luận, thì có quần hậu báo, thưa có một đôi nam nữ xưng đã sư đệ sư muội lĩnh tham Vương Phi đến cầu kiến ạ. Tô Định vội cùng vợ ra cổng đón, một là tôn Để phục võ công của hai người, Hai là Tô Định nóng lòng, muốn biết tin được con trai yêu quý đã mất tích từ ba năm trước. Cả hai vợ chồng cúi rạp người đón Đào Kỳ và Phương Dung. Trả nước yển vị, Phương Dung cứ hỏi hết chuyện này sang chuyện khác, không đề cập tới việc Tô Phương. Một lúc sau, vợ Tô Định nóng ruột quá, vào để ngay. Đào phu nhân, nghe nói phu nhân quen thân với Tô Phương nhà tôi, xin phu nhân cho biết tin tức có được không. Phương Dung thở dài, là vợ chồng Tô Định muốn run lên. Nàng nói, cách đây ba năm, anh em chúng tôi từ Long Biên đến Bắc Đái thì gặp Tô Công tử, người thực nhã lượng hào sảng, không tự cao, còn đại quan mà kết thân với chúng tôi. Chúng tôi đi cùng đường với công tử ấy. Trên đường đi có cả ngũ kiếm nữa, rồi chúng tôi gặp Trường Bình Đức, Bình Đức hỗn láo bị làm kiếm sửa trị. Bây giờ đêm đến y đem thủ hạ vào cách điểm sông thuốc mê, bắt công tử cùng ngũ kiếm đi mất. Anh em chúng tôi vắng mặt nên không bị bắt. Khi trở về sang phòng công tử thấy hành lý còn đó, chúng tôi vội mang đi. sang hôm sau, chú cách điếm không thấy chúng tôi, y báo cùng huyện lệnh Trường Thành. Trường Thành cho người đến điều tra, chỉ thấy hành lý của ngũ kiếm mà không thấy hành lý của tôi công tử và của chúng tôi là như thế. Tôi định mở to mắt gật gật đầu. nghi vấn trước đây tôi cho điều tra vì không biết hai vị thiếu hiệp là ai, đi đâu, cũng như hành lý của con tôi đã biến mất. Chính Trường Thành cũng điên đầu vì vụ này. Bây giờ phu nhân nói tôi mới rõ mọi sự. Đào kỳ chậm rãi tiếp lời. Chúng tôi tìm đến Đăng Châu, Lào Xá cứu công tử. Trường Bình Đức vì trót trai tấn làm nhục công tử nên không dám thả ra. in giữ công tử ở đầu tôi tìm chưa có ra nên đành cứu Ngũ Kiếm. Ngũ Kiếm cùng chúng tôi tìm công tử không thấy lại bị Lưu Trương dám sợ tế tác đem quần vây đánh và bàn nhau Phúc bẩm rằng Ngũ Kiếm giết công tử để đoạt vàng bạc. Ngũ Kiếm không biết mưu đó trở về lui lâu còn lưu trương một mặt sai con rể và đệ tử lê đạo sinh là chủ bá và đức Kiệp cùng phong châu song quái giảm giữ công tử một mặt sai quân đưa đồ đạc hàng ngày của công tử giấu tại nhà cùng ngũ kiếm vì vậy tôi đại nhân mắc mưu tra khảo ngũ kiếm chính tôi và dung bụi phải xả thần cư ngũ kiếm vì biết ngũ kiếm hàm oan vì tính mạng của công tử chúng tôi đã vô phép với nghiêm tỷ phu may mà tỷ phu không bắt lỗi hiện ngũ kiếm phiêu bạt đời đầu chúng tôi cũng không rõ phương dùng tiếp lời chúng tôi tiếp tục một mình dò làm mảnh mối công tử, rất may gần đây đã tìm ra. vợ Tô định thấy phương dung úp úp bở bở không chịu nói còn mình còn sống hay đã chết trong lòng phát run. thế thì tô phương, phương dung thấy làm vợ chồng tô định lo sợ như vậy đã đủ. nàng lấy vạt áo có chữ máu của tô phương đưa ra. tô định với vợ run run cùng đọc, nước mắt tràn hỏa. tô định đập mạnh tay xuống bàn đánh bình một cái. ta thể sẽ băm vằm lê đạo sinh ra từng mảnh mới được xin thiếu hiệp cho biết con ta đang bị giam ở đâu. Phương Dung chậm rãi nói, thế được Lê Đạo Sinh không có nhỏ, chúng có tới sáu huyện úy là đệ tử, có tới sáu huyện úy là thần thích. trăng ấp tổ quyền lớn vô cùng. Nếu đại nhân hấp tấp, chúng khởi binh làm phản, tất nguy đến sự cứu viện trùng nguyệt, mà tính mạng tô công tử có vẻ toàn. Tôi định thấy Phương Dung nói thế, nhận thấy rất đúng, ý đứng dậy chắp tay vái hai người. Hai vị là bạn của con tôi. Nếu hai vị nghĩ cách vẹn toàn cứu được nó, vợ chồng chúng tôi vô cùng cảm tạ. Tiền bạc thì quý vị không cần, nhưng nếu quý vị sai khiến điều gì mà tốt này có thể làm được, đều xin tuân theo. Phương Dung cùng Đào Kỳ cũng đứng dậy đáp lễ. "Tô đại nhân là người lớn, lời hứa là vàng. Anh em chúng tôi đang nghĩ ra ký, hẹn ba ngày nữa sẽ cứu công tử về đoàn tụ cùng đại nhân và phu nhân. Bây giờ chúng tôi xin cáo tử. Hai người rời phủ thái thú ra biến xe ngựa tìm người phu xe có đeo khăn trắng ở cổ gửi thư cho vũ trịnh thục cùng trường Dị nhờ mời họp anh hùng lĩnh nam trên con thuyền của trang mai động đậu bên bờ hồ tây sau đó trở về vương phụ hoàng thiều hoa thấy đào kỳ phương dung đón vào rồi nói nghiêm đại ca cùng hồ đề và giao long nữ đang chờ các em về ăn cơm đấy trong bàn ăn nghiêm sơn nói với phương dung sư Bụi, trong cuộc chinh phạt này tỷ phu được sư Bụi làm quân sư chắc chắn công tôn thuận sẽ bị thả bắt sau khi chúng ta thắng giặc kiến vụ tiền tử thế nào cũng chấp nhận lời xin của ta trả đất định nam cho người việt phương dung đào kỳ cũng kể sơ lược được phụ tô phương với đầy đủ chi tiết nghiêm nghe nhưng không hề cờ rằng vụ đại do đào kỳ phương dung lê trân và phùng vĩnh hòa đạo diễn vương cũng tin hai người như tô định đào kỳ kết luận vậy với mối đo đề đạo sinh coi như đã giải quyết vì dự y và tô định có mối thủ bất cộng đái thiên ngày mai sau khi đại hội Đại ca định để Tô Định thanh toán đề đạo sinh và tay chân hay đại ca sẽ tự ra tay? nghiêm Sơn suy nghĩ Ta để cho Tô Định ra tay thì hơn Đề đạo sinh là người sư phụ Tô Định nay ta để cho Tô Định giết chết đề đạo sinh cho đáng đời bọn xảo quyệt Đến ngày hẹn Anh Hùng Định Nam tề tự đồng đồ trên con thuyền lớn của Trang Mai Động Buổi hội này Đạo Kỳ nhận dành trình viện Đại tướng quân chỉ huy đạo Định Nam tổ chức nên phủ tế tác giao chỉ cả Tô Định cũng không dám tỏ bỏ. Thật là buổi họp kỳ lạ nhất. Anh Hùng Lĩnh Nam bàn chuyện phản Hán Phục Việt trên một con thuyền lớn mà hai bên bờ sông, kỵ binh người Hán của Trình Viện Đại Tướng Quân ròng rỗi canh phòng. Khi thế trên thuyền đủ mặt, thuyền ra giữa sông, Phùng Vĩnh Hòa đứng dậy nói Buổi họp hôm nay chúng ta phải đề cử lên người chủ tọa, không biết quý vị sẽ đề cử ai? Nam Hải đưa Hiệp Trần Thị Phương Châu nói Nếu bạn về võ công Tân không ai hơn Khất Đại Phu. Khất Đại Phu là một tiên ông, chiếc của người là trị bệnh cho dân chúng, tiêu giàu sơn thủy. Vậy chúng ta không nên ép người vào chuyện Phục Quốc. Phục Quốc không nhất thiết dùng người có võ công cao, mà cần người có tấm lòng sát son, thiên hạ đều biết. Nguyện Trăn cũng phụ họa. Đúng vậy, khi bàn về Phục Quốc, dân chúng thường truyền tụng Bắc Nhị Trưng, Nam Đình Đào. Vậy cần mời Đào Hầu, Đinh Hầu hoặc Nhị Trưng đứng ra chủ trì thì việc mới thành đình hầu hiện vắng mặt hiện diện tại đây có đào hầu và nhị trưng vậy ta đề cử ai khất đại phu đứng lên nói tốt hơn hết chúng ta mời đào hầu cùng trưng trắc cùng chủ tọa như thế vừa có uy của bắc vừa có đức của nam đào thế kiệt suốt một đời chỉ mong có ngày hôm nay nghe khất đại phu đề cử mình ông đứng dậy nói tôi tài hẹn sức mọn nhưng nếu quý vị dạy bảo điều gì tôi xin kính cẩn nghe theo trưng trắc cũng nói các vị cao nhân sư đại sư muội đồng đề cử tôi kính cẩn nghe lời mà ngồi đồng chủ tọa buổi hội hôm nay từ tọa vũ tay vang dội đào thế kiệt và trưng trắc lên ngồi ghế chủ tọa còn quân hung mạnh ai tìm chỗ an tọa không phân biệt tuổi tác chức phận trưng trắc nhìn qua một lượt rồi khoan thải nói chúng ta tuy đồng tâm mà hầu hết không biết mặt phương dung đi nhiều biết nhiều xin đứng ra giới thiệu buổi hội này khác với buổi hội đại hội võ lâm mà là những người quyết tâm phản hán phục việt cục diện biến đổi kế hoạch tạ bản đi từ đảo đào hầu về bắc không hợp nữa cần có kế hoạch khác hợp với hoàn cảnh mới phương dùng tuần lệnh đứng lên trước tiên tôi giới thiệu phái tản viên các vị có địa vị cao nhất là khất đại phu kế đến các sư bá nguyễn thành công đặng thị kế căng sư huỳnh sư tỷ lê anh tuấn trừng trắc trừng nhị nguyễn quý đan lê ngọc lan lời quần hào ngất vỗ tay nàng nói tiếp kế đến đồng đạo nhất ở đây là phái sài sơn tất cả tám vị thái bảo đều có mặt đệ nhất thái bảo nam hải nữ hiệp trần thị phương châu với đệ tử của người là đông triều nữ hiệp lê chân hạ long thứ hiệp hùng xuân đương Đệ nhị thái bảo trần công minh tức nam thành vương thông định nghĩa quân châu ký hợp chống hán tử năm năm nay đệ tử và cũng là cháu ruột của người là nguyễn thánh thiên là một đại tướng quân phó thông lĩnh cho người sư tỷ thánh thiên võ công tuy không cao nhưng tài dùng binh với mưu thần trước thánh không biết đâu mà được. đệ tử của nam thành vương hiện diện hôm nay còn có nguyệt điện nữ hiệp đàm ngọc nga đệ tạm thái bảo tiền yên nữ hiệp trần thị phương chi đệ tử của người là đăng châu nữ hiệp phùng vĩnh hoa tiền yên nữ hiệp không mấy khi ra ngoài tiếng tam ít gửi biết đến song phùng vĩnh hoa tiếng tam đã vang rồi, nên phương dung phải ngừng cho mọi người hoàn hồ rồi nói tiếp đệ tử thái bảo cầm tiêu tiên sinh nguyễn tam trinh năm người con của tiên sinh nổi danh bài động cũ hùng Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín Và con gái, giàu trì Được tôn làm thành đồng tiền tự Đệ tử mới là bé tía Tức tử vân Đệ ngũ Thái Bảo là vương lâu đại hiệp Vũ Công Chất Cùng với ái nữa của người là bát nàn nữ hiệp Vũ Trình Thục Đệ lục Thái Bảo là nam thiên đại hiệp đặng đường hoàn Các đệ tử của người là đào chiêu hiển Đào tam năng, đào đô thống Bà vị sư huynh hiện trong coi trang ngọc động Đệ thất Thái Bảo Thiên trường đại hiệp Trần Quốc Hương đệ tử là trần bá sơn và giao long nữ hiệp trần quốc để bắt thái bảo vân hà tự hiệp trần vĩnh huy ngừng một lúc Phương Dung giới thiệu tiếp phách cửu chân câu chân song kiệt hôm nay chỉ có đào hầu hiện diện bảo đệ của người là sư thúc trần thế hùng đệ tử của các người là đào nghi sơn đào biện sơn đào kỳ trần dương đức đào hiển hiệu đào quý minh đào phương dung đình hồng thanh quách lãng đình bạch nương đình tĩnh nương hoàng sư tỷ là lĩnh nam vương phi Hôm nay vắng mặt. Phương Dung phành ngừng lại vì quần hùng vỗ tay vang dội hết trạng này sang trạng khác. Quyền phách cửu chân không phải là võ công đệ nhất. Nhưng suốt bao năm qua, từ sư phụ đến đệ tử, đồn chủ trường phản hán phục Việt đều đổi danh vì khí tiết. Quần hùng Hoan hô là hoàn hồ khí tiết của bọn họ. Phương Dung tiếp tục nói, phải hòa lư, thái thượng trưởng môn là trường yên đại hiệp cao cảnh minh. Sư đệ của người là đại hiệp cao cảnh sơn. Đệ tử của người là Cao Cảnh Khê, Cao Cảnh Nham, Cao Cảnh Thụy, Cao Cảnh Thạch. Phái Quê Lâm, lư Giang Đại Hiệp Lương Hồn Châu, Kim Sa Đại Hiệp Triệu Anh Vũ, Lưu sơn Đại Hiệp Đình Công Thắng, đệ tử của Kim Sa Đại Hiệp là Đình Công bình. thống lĩnh mươi hai Động Tây Phu, Sư Tỷ Hồ Đề. Hồ Đề vừa đứng lên, quần hùng vỗ tay cười ồ vì nghĩ đến cái nghịch ngậm tai quái của nàng trong kỳ đại hội Tây Hồ vừa rồi. Phần Dùng lại nói tiếp thống lĩnh lôi sơn đinh hồng thanh và các vị sư bá đinh công hùng trần năng hùng bảo ngoài ra còn phái nhật nam thiên thủ viên hầu lại thế cường ở xa thành ra không tham dự kịp cũng như khúc giang vũ hiệp tuy không về được nhưng tất cả khẳng định sẵn sàng tuân theo lệnh đại hội sau khi phương dùng giới thiệu xong đào thế kiệt mới nói đại hội này bàn về việc phục quốc ai là con dân lĩnh nam đều có quyền phát biểu tất cả ý kiến được tôn trọng chúng ta sẽ lấy quyết định theo biểu quyết Nếu ý kiến được đa số tán thành, tất cả mọi người phải tuân theo. Bây giờ, mời quý vị cho ý kiến. Lê Trần cất tiếng nói. Trước đây, chúng ta tìm trong phương hạn kế tách rời Tô Định với Nghiêm Sơn, làm Tô Định vào đây Đạo Sinh mất uy tín. Vì việc này chúng ta đã trừ được phùng chính hòa Vũ Hỷ Hoàng Đức Phi. Chúng ta phát họa kế hoạch cử hiện tài cho Nghiêm Sơn để khi khởi sự, chúng ta có người trong hàng ngũ của giặc. Bây giờ kết quả đi quá ước vọng. Trừ giao chỉ, Còn tất cả các đồ úy, đồ sát, đốc bưu đều là người Việt. Các huyện úy chiếm tới 9 phần 10, huyện lệnh tới 7 phần 10, toàn quân lĩnh Nam do đào kỳ thống lĩnh. Chúng ta có nên khởi binh hay không? Nếu khởi binh bây giờ, chỉ cần đánh một tiếng trống là xong. nguyễn Thanh Thiền nói, chúng ta mong mỏi hán quân rời khỏi lĩnh Nam, bây giờ ta được như ý muốn, còn lại chỉ có quân địa phương, người Việt do các huyện úy điều khiển, mà huyện úy chúng ta chiếm 9 phần 10 rồi. Tổ định muốn làm gì cũng bó tay. Lĩnh Nam Vương ra lệnh, tô không được tự quyền thay đổi huyện úy. Như vậy ta yên tâm. Đạo kỳ tuy được phong trinh viện đại tướng quân, chỉ huy toàn quân lĩnh Nam trên 30 vạn người. Trừng dị Phường Dung, Phùng Vĩnh Hoa là quân sư của lĩnh Nam Vương. Nhưng ta không thể khởi binh lúc này. Tại sao? Thanh Thiền gừng lại cho cử tọa suy nghĩ rồi tiếp. Một lần người Việt được cử làm đô sát đô úy đốc bưu, nhưng mới được bổ nhiệm, chưa nắm được quần máy cai trị. Trong khi đó... Các quan lại thuộc các phủ thái thú, đổ úy, đổ sát, đốc bưu, quá nửa vẫn là người Hán. Hay là quân Hán đóng ở Đĩnh Nam đã lâu đời, vợ con nhà cửa tài sản còn ở đây. Bây giờ phải đi đánh thục, long vẫn còn lưu luyến. Ta cần thời gian ít lâu để quân Hán rời khỏi Tĩnh Nam, đem vợ con tài sản theo. Bây giờ chúng ta khởi sự cũng chưa muộn. Đào Kỳ tiếng là chú tướng, nhưng các tướng chỉ huy quân, sư, lữ toàn là những người Hán. Chúng ta khởi sự bây giờ, chưa chắc... Lệnh đào kỳ đã được các tướng nghe theo. Đó là điều thứ ba. Quân hán ra đi mà ta chưa tổ chức được quân đội. Nếu quang vũ lại cử đại bình sang. Chúng ta làm sao mà chống giặc đây? Vậy phải cần một thời gian đợi khi ta tổ chức được bình đội. Đó là điều thứ tư khiến ta không nên khởi sự vào lúc này. Từ trước đến giờ, quân hào từng nghe Nguyễn Thánh Thiên là phó tướng cho Nam Thành Vương. Bây giờ mới thấy kiến thức của nàng rất rộng, tầm nhìn rất xa trừng trắc cật đầu nói vậy ta phải làm gì nguyễn thanh thiền nói chúng ta trường người thảm hai một số theo giúp lĩnh nam vương đánh thục tận nghiêm sơn phải giao quyền tướng quân cho chúng ta khi đó ta học hỏi cách tổ chức huấn luyện điều quân sùng phong hãm trận của quân hán rồi với kinh nghiệm học hỏi ta tổ chức quân đội chiến pháp trường cho lĩnh nam ta khi đánh thục quân hán ở lĩnh nam phải hao tốn đến bảy tám phần chúng ta bổ sung bằng trắng đinh việt Quân và tướng chỉ huy các quân sư lữ đều dần trở thành người Việt. Bây giờ nghiêm sơn tàu với quang vũ xin trả đất lĩnh nam cho người Việt. Quang vũ thuận thì tốt, nếu không thuận, ta dùng đạo quân lĩnh nam toàn người Việt quay về lĩnh nam khởi binh. Đồng thời phần nửa chúng ta ở nhà huấn luyện tráng đinh tích trữ lương thảo. Khi cả hai hợp lại, chúng ta có đầy đủ một đạo quân kinh nghiệm với đầy đủ lương thảo. Khi ấy ta sợ gì quân Hán cơ chứ? sau khi thánh thiên trình bày xong, quân hùng bàn tán hơn thiệt và đồng ý kiến với nàng. sau cùng trưng trắc kết luận, đào kỳ phúc bẩm với lĩnh nam vương là quân hùng lĩnh nam sẵn sàng giúp người đánh thục, người muốn mời bất cứ ai chúng ta đều hết lòng. bây giờ chúng ta đến phường phủ để ra mắt lĩnh nam vương. đại hội chấm dứt trên đường từ hồ tây về phường phủ, đào kỳ bàn với vĩnh hoa đề chân trường dị về kế hoạch đưa tô phương vào giam trong lao xá của thái hà, tất cả đồng ý và giờ đến cất đại phu mới xong đào kỳ vẽ lại chi tiết bản đồ nhà tù để cất đại phu đem tô phương đánh thuốc mê vào giam trong đó khi tới lĩnh nam vương phủ đã thấy đèn đuốc sáng trưng quần giáp sĩ nghiêm trang đang đứng giàn chào không cần nói cũng biết việc một vị nguyên soái đón tiếp anh hùng rất chủ đáo và trang trọng như vậy mọi người được mời vào cẩm đôn đã để tiền sắn. khi mọi người an tọa viên tam quan xài người đốt pháo lệnh Công vương phủ khép chặt, quần giáp sĩ tuần tiễu vòng trong và ngoài cực kính nghiêm bật Khi đó, Định Nam Vương Nghiêm Sơn nghiêm trang tiến ra hành lễ với mọi người rồi nói, Thưa các vị tiền bối, thưa các vị huỳnh đệ, buổi họp hôm nay là buổi hội của võ lâm đồng đạo lĩnh Nam, chứ không phải của lĩnh Nam Vương tả tương quân Đại Hán. từ tọa hoàn hồ vang dậy, Nghiêm Sơn sang sàng tiếp. Trước đây kiên vũ hoàng đế bị gian thần sàm tấu, bàn ngu lệnh xuống đất lĩnh Nam khiến trời sầu đất thảm chúng ta phải tổ chức đại hội tây hồ tuyển cao nhân các phái sang trung nguyên cầu phong Sập lên đường thì tại hạ nhận được chiếu chỉ phòng tả tướng quân lĩnh nam vương cùng ban cho thượng Phương bảo kiếm mạng bình mã nửa thiên hạ trình phạt công tôn thuật. tại hạ được toàn quyền quyết định mọi sự ở lĩnh nam kinh châu đồng duyên, tây xuyên và lương châu nghiêm sơn phải dừng lại vì toàn hội trường tiếng hoàn hồ phàng lên như sấm dậy chờ một lát vương nói tiếp đất lĩnh nam quá già lạc dương từ trước đến nay bị coi như man di các quan cai trị hán tới đây chỉ lo vờ vét coi người việt như chó lợn vì vậy tại hạ sẽ xin thiên tử trả đất lĩnh nam cho người việt và lĩnh nam sẽ là chư hầu viên dậu cho trung nguyên như vậy nhà đại hán có một chư hầu hàng năm tiến cống hơn là có một cõi đất man di luôn luôn chống đối khiến máu đổ thịt rơi không công khố hào tổn để lời bảo tấu của tại hạ sau cuộc phạt tục Có kết quả như ý, tại hạ đề nghị các gia, các phái, đề cử hào kiệt theo quân diệt giặc, lập công, quần phò, nhà án. Như đã đồng ý trước, quần hào hăng say tán thành, khiến Trường Nghiêm Sơn cảm động. Vương hồ lớn, phái tản viên xin khất đại phu cử người. Khất đại phu nói, là phu cử người bản phái Trưng Nhị, Quỳnh Hoa, Quế Hoa, Lê Ngọc Trinh Nghiêm Sơn người kinh xanh người ghi danh rồi nói tiếp, phái xài Sơn xin Nam Hải tự Hiệp cử người. Nam Hải tự Hiệp lên tiếng. Tôi đề cử đệ tử Lê Trân, Sư Điệt Phùng Vĩnh Hoa, Trần Quốc, Mai Động Vũ Hùng, Nguyễn Giao Trì. Ngoài ra còn có hai đội giàu lòng bình, thiên trường một trăm đệ tử, đội thần long của bài Động một trăm người lặn dưới nước như rái cá. Mặt nghiêm sơn rạng người vương được đào kỳ cho biết quần hào đĩnh nam sẵn sàng giúp vương, nhưng vương không thể ngờ được họ giúp tận tính như vậy, có thể nói các phái đã dốc túi cử các đệ nhất bảo thủ đi theo vực chỉ riêng đội 200 đệ tử võ lâm lặn dưới nước như rái cá vương đã có ưu thế về thủy chiến phái hòa lư xin trưởng yên đại hiệp cao cảnh bình đề cử người cao cảnh binh chỉ bốn đệ tử nói tôi xin cử thần đỏ âu lạc chỉ huy bốn đội thần đỏ, mỗi đội gồm trăm xe chở nỏ liên châu nghiêm sơn nghe cao cảnh bình nói vương liếc mắt nhìn đào kỳ vương biết phái hòa lư là đệ tử cao cảnh hầu thời âu lạc cao cảnh hầu cao đỗ đã chế nỏ thần bắn một phát cả ngàn mũi tên, tên bắn đã ra gần bằng năm lần sức người. Sau khi cao nỗ và em là cao thứ tuấn quốc kỹ thuật bị thất truyền. Gần đây đào kỳ tìm được sơ đồ chế nỏ thần ở cây gậy đồng trao lại cho phái hoa lư. Phái hoa lư đã theo đó chế tạo luyện tập được mười đội thần nỏ, là đem giúp vương bốn đội thần nỏ mà bắn ra làm sao quân thục chịu được? Phái long biên xin nguyện Phương dùng cử người. Phương dùng đứng dậy thần phụ và đào hầu vì có việc khẩn cấp không thể tới họp nên đã để tiện bội chuyển đời đề cử vai lòng biến đề cử chính tiện bội vai cửu chân đào hầu đề cử tướng công của tiện bội là đào kỳ và thiều hoa sư tỷ lĩnh nam vương phi quân hào và cả nghiêm sơn cười như ông vỡ tổ không khí thật cởi mở đợi bất tiếng cười nghiêm sơn mới nói tiếp châu lôi sơn xin mời cựu châu trưởng trần đăng đề cử trần đăng chỉ đình công thắng tôi đề cử đình tam gia Trong lùi sơn tam hiệp. 72 động tây vu xin bởi hồ thông lĩnh đề cử. Hồ đề đứng lên cười. Vườn già cho tôi cử nhiều được không? Nghiêm sơn chỉ ngán tính tình tinh nghịch của hồ đề. Này thế nàng nói vậy mừng lắm. Hồ thông lĩnh cử bao nhiêu người cũng được, càng nhiều càng tốt. Hồ đề cười nói. Người của tôi thì ít, nhưng đội bình rừng thì nhiều. Đến đây, nàng hú lên một tiếng dài liền tụ bất tận. Đấm tới ngoài phòng hội cũng có một tiếng hú đáp lại rồi sáu thiếu niên tuổi khoảng 13 ba đến mười chạy vào chúng hành lễ với hồ đề quần hào võ tướng bật cười vì sáu đứa trẻ phục sức như sáu con khỉ đồng thời cũng giật mình kinh hãi vì hồ đề chỉ đi họp có một mình vậy mà không hiểu sao sáu đứa trẻ này vừa được quân giáp sĩ tuần phòng vào được tận phòng họp mà không ai báo động cả sáu đứng nhìn mọi người nhằn đó gãi tài giống hệt với con khỉ hồ đề giới thiệu đây là tây vu lục hầu tướng chỉ huy đàn thần hầu trước hết là Trấn Bắc Hậu Tướng thường mặc quần áo đen gọi là khỉ đen chỉ huy 100 thần hậu lông đen Thứ Nhi là Trấn Tây Hậu Tướng quần áo trắng thường gọi là khỉ trắng chỉ huy 100 thần hậu lông trắng Thứ Ba là Bình Nam Hậu Tướng mặc quần áo đỏ thường gọi là khỉ lửa hoặc khỉ đỏ mọ chỉ huy 100 thần hậu đỏ đít Thứ Tư là Trinh Đông Hậu Tướng mặc quần áo xanh chỉ huy thần hậu lông nâu Thứ Năm là Trung Quân Hậu Tướng quần áo vàng vàng chỉ huy 100 thần hậu mặt vàng cuối cùng là hậu quân hậu tướng quần áo rằn chỉ huy một trăm dã nhân thường gọi là đười ươi đội thần hầu dùng để vượt rừng tiếp tế là mặt thành thám sát ám sát chủ tướng hồ đề ngừng một chút ra lệnh sáu đứa trẻ lui về sau rồi nói tiếp tiểu bụi đề cử thêm tướng nhìn lại tây vu tam hổ tướng hạc hổ hoàng hổ bạch hổ Bà hổ tướng không có mặt ở đây mỗi hổ tướng chỉ huy một trăm thần hổ để phụ kích sùng phòng hãm trận thứ ba là tây vu tam báo tướng Hoàng Bạch Báo, chỉ huy 300 thần báo, dùng để leo cây, phục kích, dùng phòng hãm trận. Thứ tư là đội thần Long, do Tây vùng Ngũ Long công chúa chỉ huy, đó là Hoàng Bạch Hắc Thanh Xích Long, công chúa chỉ huy. Mỗi công chúa thống lĩnh 500 thần Long, gồm hổ lửa, mái gầm, tràn lục, tổng số 2.500 con, để phục kích, gây hỗn loạn khi cướp trại. Thứ năm là đội thần tượng, do em trai tôi là Hồ hắc thống lĩnh, gồm 200 thất voi dùng cho các tướng cưỡi đuổi giặc chống kỵ binh của địch thứ sáu là đội thần phong do lục phòng quận chúa thống lĩnh cùng 10 triệu con ong bầu đốt tấn công quân địch đến đây quân hùng xôn sao bàn tán vì họ thấy sự lợi hại của các đội quân hồ đề Chưa trò là đủ hồ đề nói tiếp thứ bảy là tây Phu thiên ừng lục tướng thường gọi là lục xuống xuống đá xuống cao xuống đen xuống lùn xuống rỗ và xuống hồ chỉ huy 600 thần ưng để dò thám canh phòng và tấn công từ trên cao Cuối cùng đằng ngao sơn tứ đáo do bốn vị lão tướng chỉ huy bốn trăm thần ngao từng cho sói để canh gác phòng vệ. Quần hào và chư tướng nghe hồ đề kể là nhân đến hôm đại hội Tây Hồ, nàng dùng thú rừng khuấy động khiến cho người ta táng đậm kinh hồn. Bây giờ họ mới biết nàng đôi thú rừng dạy dỗ dùng làm quân lính. Lại nghe hồ đề nói, ngoài ra tôi còn một đội tề giác khoảng mười thớt không đáng kể. Thưa lĩnh Nam Vương, như vậy đã đủ chưa ạ? nếu vương gia còn coi là chưa đủ tôi sẽ dốc toàn lực tây vu tòng trinh ở tây vu tôi còn lực lượng để dành nhiều cấp bốn lần các đội này hồ Đề là người mường nàng định nói lực lượng trừ bị mà quên mất nên nói lực lượng để dành nghiêm sơn nghe nàng tiến cử thật kinh hồn vía đủ rồi đủ quá rồi hồ sư vội vẫn để tiếp tế đường thực cho đạo quân của sư Bội ra sao đây hồ Đề cười đội thần hầu trung ăn trái cây rào đậu thần phong ăn đường thần tượng ăn cỏ Con hổ, báo, rắn, ưng, chó sói chúng đều ăn thịt. Đại ca chỉ lo cho chúng khi đi qua làng mạc, đường rừng chúng tự túc, con khi xuất trận, đã có sẵn thịt quần giặc, khỏi cần đôi ăn chúng. Quần hùng nghe nói thất kinh hồn vía. Nghiêm Sơn là người đánh quen trăm trận. Vương nghĩ thầm, nếu có đội quân rừng này trợ chiến, việc công thành xung phòng thám sát sẽ thuận lợi biết bao. Vương mới nói, bây giờ tới phái Quế Lâm xin hai vị sứ thúc Triệu Anh Vũ và Lương Hồng Châu theo giúp sư điệt. Cuối cùng là phái Nhật Nam xin Thiên Thủ Phiên Hầu lại Thế Cường Đại Hiệp cử người. Đại Thế Cường đứng lên mà nói, chúng tôi xin cử Trần Gia Tam Nương Từ tọa ồ lên những tiếng kinh ngạc, vì Thiên Thủ Phiên Hầu ở quá xa với giao trị, không ngờ lại có đệ tử ở vùng Quốc Lưu là Trần Gia Tam Đương. nguyên ba chị họ Trần là Đạm Đương, Hồng Đương, Thành Đương là ba chị em ruột, võ nghệ kinh người, nhàn sắc mặn mà Không biết từ đâu đến vùng Quốc Lưu mà lập ấp, dân chúng quy phục rất đông trên từ kiêm sơn tô định cho tới võ lâm không ai biết tam đường thuộc môn phái nào bây giờ mới được biết là đệ tử của thiên thủ viên hậu họp mãn nghiêm sơn truyền dọn tiệc tiểu hoa lẽ ra không dự vào việc tiếp khách vì tục lệ hán trọng nam kình nữ dù phụ nhân các đại quan đều ăn ở phòng the nhưng nghiêm sơn áp dụng phong tục việt người phụ nữ có nhiều quyền và lại tiểu hoa là đệ tử đào thế kiệt anh hùng Đức tiếng đường thời nàng cùng với quỳnh hoa quấy hoa tử vân và gia long nữ ra vào với khách, mọi người cùng vui vẻ. Tiệc tàn thì trời đã khuya, Nghiêm Sơn đứng lên nói. Xin quý vị nghe đây, hiện giờ kỵ binh giáp sĩ đang về kín Thái Hạ Trang theo lời khẩn cầu của Tô Định. Lý do cách đây ba năm, Tô Công Tử bị mất tích, Tô Thái Thú nghi ngờ ngũ phương thần kiếm nên bắt giam trà khảo ngũ kiếm. Đạo kỳ Phương Dung đã cương ngũ kiếm ra. Hiện giờ Tô Thái Thú được tin còn bị giam giữ tại Thái hà Trang và xin tại hạ cho kỵ binh về kín Nếu quý vị đồng đạo võ lâm chưa có mệt Vậy thì tại hạ mời quý vị tới chứng kiến Nếu không lục trúc tiên sinh sẽ kêu oan Hơn nữa lục trúc tiên sinh Có tới năm đệ tử Vũ Hỷ, thần nhân cộng với 10 người Đang là huyện úy Mọi chuyện phải minh bạch Tại hạ không muốn tổ thái thú uất ức Cũng không muốn lục trúc tiền sinh Và mời huyện úy bị vụ oan. Nghiêm dân khéo léo lái cuộc thanh trường Đề đạo sinh thành cuộc tranh chấp Giữa tô định và đề đạo sinh Quân hùng do lòng hiếu kỳ phần lớn lên ngựa đi thái hà trang tới nơi trời vừa sáng thiết kỵ giáp sĩ ước đến trên vạn đã bao kín thái hà trang như thành đồng vách sắt dù quân sĩ tráng đinh thái hà trang đồng cách mấy cũng không thoát được khi nghiêm sơn tô định đến cổng trang thời đền đạo sinh đã đích thân điều khiển tráng đinh phòng thủ xung quanh đền đạo sinh đệ tự nhìn nhau ngơ ngờ ngác ngác sáng sớm này, y được tin tự nhiên quân thiết kỵ cao đến bảo vệ thái hà trang trung trung điệp điệp tỏ ý bất thiện y sai đức hiệp dò hỏi Đức Kiệp là người giao du nhiều với tướng Hán, nhận là các tướng chỉ huy thiết kỷ rùi lâu. Nhưng chỉ được phiên tướng chỉ huy lắc đầu không biết, và chỉ vắn tắt trả lời rằng được lệnh tả tướng quân lĩnh Nam Vương đem quân bảo vệ đợi lệnh, không cho người trong ra, người ngoài vào. Lê Đạo Sinh tưởng rằng vị y tuân lệnh Tô Định đánh đảo Đào Thế Kiệt, lại sách Phùng Chính Hòa bất thần đem Bình Sĩ Ngọc Đường đàm phản, lại còn vụ y cho Hoàng Đức Phi phòng chiều sòng Quái đi các nơi hồ hào lật đổ kim Sơn. Chỉ cần một vụ, Nghiêm Sơn cũng có thể trù di tam tộc nhà Y. Vốn chỉ tới tận bốn vụ. Y tính thẩm, nếu Nghiêm Sơn trả hỏi, ta cất đổ thừa tô định, Nghiêm Sơn là người kia hiệp, chắc không truy xét cả thừa hành bắt tội ta đâu. Ta phải gặp tô định trước để xem sao. Y nhận dành độ ý, yêu cầu tướng chỉ huy dẫn Y đến vụ thái thú. viên tướng chỉ huy thiết kỵ tùy rất thân với Y, mà cũng không dám cho Y rời khỏi thái hạ trang. Vì đĩnh Nam Vương trị quần rất nghiêm, Y chỉ biết nói với đề đạo sinh trắng. Xin để đô ý cứ yên tâm, chưa trời sáng, định đảm vượng đích thần sẽ tới đây. Bây giờ y thấy Nghiêm Sơn và Võ Lâm Đồng Đạo cùng với vẻ mặt quan hòa. Y hơi yên tâm, thần bờ cậu trang ra. Và bây giờ hành lễ mà nói. Lê tôi và Trang Thái Hạ từ trước đến nay một lòng trung thành với Hán Triều. Không biết vì việc gì mà Vương Sa lại cho tiết kỵ bao với thế này. Nghiêm Sơn chỉ tôn định rồi nói. Cô ra theo lời cầu của tô Thái Thú. Thái thú nói Đại Công Tử của Người bị thái hạ trang bắt giam từ ba năm nay thái thú không đủ quân bao vây giải cứu đại công tử lại sợ đề đô kêu oan nên nhờ cô gia cấp thêm và đứng ra làm chứng bây giờ cô gia và các vị anh hùng sẵn sàng chứng kiến vụ tranh chấp giữa tô thái thú và lê đô ý. lê đạo sinh liếc nhìn thấy hiện diện đầy đủ các anh hùng lãnh nam người nào nhìn y cũng không có thiện cảm nam hải tứ hiệp nói lúc trúc tiên sinh vụ này không nhỏ đâu bởi tô công tử tuy là con tô thái thú nhưng cũng là đô sát giao trị một mệnh quan của triều đình công tử bất tích đã ba năm nay bây giờ tô thái thú kiện với định làm vương gia xin xử lý vương gia không muốn mang tiếng nghe đời tô thái thú áp đảo một chức quan người việt nên mời chúng tôi đến chứng kiến thực hư thế nào thì cũng sẽ rõ kết quả tiên sinh không bắt giam tô công tử vương gia cũng như tô thái thú không thể nào bắt tội tiên sinh được mặt của lê đạo sinh tái nhật tôi với tô thái thú từ giữa đến nay cũng như bối với răng tôi có can đớn bằng trời cũng không dám bắt giam công tử của người. Tôi bắt tổ công tử bao giờ? Phải có chứng cứ chứ? Lúc đó, vợ tù định bước ra, đưa giải áo có bút tích của tô phương cho khất đại phu. Trưng trắc và nghiêm sơn coi rồi nói Vâng già là người chính trực. Khất đại phu là sư huynh của Lê Độ Ý. Trưng phu nhân cũng là người anh kiệt của phái tản viên. Coi đây này, tự tích con tôi cắn tay đến báo viết từ nhà tù gửi ra cho tôi. Làm sao mà không tin được? Lê Đạo Sinh cầm tấm phản áo đọc xong rồi nói Oan ơi là oan. Được, xin quý vị cứ trà xét khắp trang Thái Hà, xem tôi giấu công tử ở đâu thì đưa ra. Lê tự tin ở mình, mở rộng cổng trang mời mọi người vào trong. Trang Thái Hà tuy lớn thực, nhưng cũng không dễ gì giấu tô công tử được. Nào, mời quý vị hãy đục xét. Nếu tổ công tử quả có trong trang, tôi xin thụ hình như luật bản triều. Phủ Tế Tác đem toàn lực đến hơn trăm con chó. Lính Tế Tác đưa quần áo thù phương cho chó người, rồi dẫn chó chạy suốt từ đồng sang tây, từ nam xuống bắc. Người và chó lục loại từng nhà, từng phòng tìm kiếm, nhưng không thấy. lê đạo sinh bình tĩnh ngồi vuốt râu uống trà nơi sành đường. Trời xế trưa thì đàn chó hướng phía nhà tù vẫy đuôi. Mọi người kéo đến khu nhà tù. Người và chó bao vây kín mít, được kiểm trao chìa khóa nhà tù cho viên chỉ huy. Cuộc lục soát của sở tư tế mà nói. Trong đó, sư phụ tôi có giam mấy tên trộm cắp, tội trạng của trang bà thôi. ngoại ra không có ai khác nữa. Phật Nguyệt cười nhạt. Trước đây dường như tiền sinh đã giam hai người sư điệt đã đặng thi kế và nguyện thành công tại đây có phải không? Chính sư phụ của tôi cũng bị người giam trong này, cắt hai chân làm cho lão nhận già tàn tật lê đạo sinh không nói gì, mặt tái nhợt đẩy cửa nhà tù cùng mọi người vào trong. Lính tế tắc mở tung cửa phòng giam lục loại, có khoảng hơn năm chục tù nhân, người bị khóa chân tay, người bị đóng công xưởng Nhưng lục cắp nhà tù không thấy tô phương đầu cả. Bỗng còn chó dí bũi vào tâm van gỗ. Trong một phòng trống sủa đầy mấy tiếng Vậy đuổi tiền biệt Lính tê tắc lật tấm bắn lên Thấy ló ra một cửa hầm bí mật